Chào anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với à, kênh lọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là ngỏ lời hợp tác. ở Vần trước thì chúng ta đã biết cái nhóm người à, gọi là tổ tiên của nhân tộc cao đẳng đang nằm trong vùng phong ấn thì có tên Đoạn Thiên đã biết đến Thần Mai Đạo Tràng. Và lúc này hắn rất tấy máy về vạn giới lạnh. À, nửa thì muốn bán, nửa thì muốn không. Mục đích chỉ là muốn gọi là À, kiếm thêm điểm thần ma thôi còn bọn Giang Thái Huyền thì đang lừa gạt bọn này nói rằng là nhân tộc cao đẳng thì phát triển rất mạnh nhưng lại không hề quan tâm gì đến bọn họ Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé Từ khi có được vạn giới lệnh bọn họ vẫn phong tỏa nó chứ không có động vào Một vì là vạn giới lệnh là vật phẩm nhiệm vụ Hai là vì bọn họ dùng thần lực đã ít lại một chút còn phải chống đỡ sự ăn mòn của thần liên Ba là không nghĩ tới vạn giới lệnh còn có những bí mật khác Vì do khắc này phải kiếm nhiều tiền hơn cho nên đoạn thiền mới nhịn không được đánh ra một tia thần lực. Chìm vào trong vạn giấy lệnh, dự định là dùng phương pháp tế luyện để mà luyện hóa nó. Hù một tiếng, một tia thần lực rót vào, vạn giấy lệnh lập lòe hóa thành một cánh cửa vàng ống là chư thiên môn. Đây là... Đoạn thiền khẽ ngẩn ngơ, một con giáp trùng màu đen rơi xuống từ bên trong. Chớ chú trùng. Đoạn thiền... Biết nó. Hắn ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn chớ chú trùng. Chẳng phải là con này ở thần giới hay sao? Lúc bọn họ hạ giới cũng chỉ mang theo một phần, nhưng trên cơ bản đều đã bị nhân tộc cao đẳng mang đi. Nhìn chớ chú trùng, đoạn thiên như thể nhìn thấy người thân, kích động hẳn lên. Chẳng lẽ cánh cửa này nối liền với thần giới hay sao? Nếu như cánh cửa này nối liền với thần giới, vậy chắn có thể khôi phục lại thần lực. Mặc dù thần liên hạn chế sức mạnh quán, nhưng không đến nỗi là muốn mạng. Trong lòng kích động, đoạn thiên trực tiếp bước vào chư thiên môn, tiến vào trong một chuyến. Chớ chú trùng rồi các loại yêu thú ở thần bí tri địa rồi lực lượng ăn mòn. Nhìn không gian này đoạn thiên trợn tròn hai mắt, hai mắt đỏ rực lên. Thánh dược, thật là nhiều thánh dược, phát tài rồi. Hiện tại hắn cuối cùng đã hiểu ra là tại sao đám người kia có thể chuyển hóa năng lượng pháp tắc. Có nhiều thánh dược đến vậy, một khi bán chúng lấy tiền để mua ánh sáng pháp tắc, thì có là đần độn như lợn cũng có thể chuyển hóa. Việc này phải giữ bí mật. Nhiều tiền như vậy, cho dù không để để cho ta tu thành chân thần, nhưng cũng có thể giúp ta tiến thêm một bước khôi phục lại phần lớn thần lực. Trong lòng đoạn thiên suy nghĩ, về phần chia cho bốn vị lão tổ thần linh ngư chia cũng được, nhưng không phải là bây giờ. Nói thế nào thì thực lực mình cũng phải mạnh lên một ít đã. Hơn nữa bốn vị lão tổ thần linh này chưa hẳn đã nguyện ý làm ăn với đạo tràng. Nếu không phải là ánh sáng pháp tắc, nếu không phải là nhân tộc cao đẳng làm hắn quá thất vọng, còn có sự xuất hiện của đoạn không thì hắn cũng sẽ không lựa chọn ẩn giấu những thánh dược này đâu. Cũng còn may trước đó mua linh khí tiền thiên, nếu không thì thần lực bị tiêu hao trong lúc liên hệ với nhân tộc cao đẳng, sẽ không cách nào đủ để ta tìm thấy nơi này. kiềm chế lại tinh thần kích động, đoạn thiên, liền động thủ, lần này bắt được hai con thánh dược rồi lui ra. Không phải hắn không muốn bắt nhiều mà chỉ là thần lực không đủ thôi. Thần lực trong cơ thể hắn cũng không phải mỏng manh, mà chủ yếu phần lớn phải dùng để đối thó với thần liên cho nên chỉ có thể vận dụng được một chút. Đáng chết một ngày nào đó ta sẽ trở thành chân thần đòi lại mọi thứ của hôm nay đoạn thiên lạnh lùng nói phong ấn hai con thánh dược mang đi giao dịch đổi lấy linh khí tiên thiên có linh khí tiên thiên hắn lại có thể bắt được càng nhiều thánh dược để bán kiếm được nhiều tiền hơn để mua ánh sáng pháp tắc nhận được hai con thánh dược giang thái huyền nở nụ cười đưa một trăm sợi linh khí tiên thiên tới cho đoạn thiên không bao lâu sau hắn lại đưa tới ba con thánh dược giang thái huyền khá câu mày đoạn thiên đã phát hiện vạn giới lệnh nối liền với thần bí chi địa bắt đầu buôn bán tánh dược. Đây không phải là tin tức tốt, sắc mặt của mọi người khó coi. Vạn Giới Lệnh là một số tiền lớn như thế, lẽ nào cứ để đoạn tiền độc chiếm xong, chuyện này không được. Đoạn Thiên còn nhớ giọng nói của bản thân chứ? Lão tổ Ám Vân của thủ hộ tộc mở miệng, lại liên hệ với bản thân, ngươi muốn gì? Đoạn Thiên khẽ nhíu mày, mang theo một tia dự cảm không tốt. Bí mật của Vạn Giới Lệnh chắc hẳn là người đã phát hiện ra, muốn ta nói cho tộc nhân của ngươi biết không? Đoạn Vân khẽ cười nói: "Thủy Ngươi, chúng ta chia đều." Đoạn Thần à Đoạn Thiên bình tĩnh nói: "Chia đều?" Ám Vân ngớ ngẩn, "Ngươi lại hào phóng như vậy sao?" Trầm mặc trong chốc lát, Ám Vân lần nữa nói: Coi như ngươi có kiếm hết tiền trong đó thì ngươi cũng không thể trở thành chân thần được, càng không thể thoát khỏi tình cảnh khốn khổ, hà cớ gì mà lại không hợp tác?" "Hợp tác? Ngươi có ý gì?" Đoạn Thiên cảnh giác đáp lại: Hai tộc chúng ta đã tranh đấu lâu như vậy Chẳng phải là bởi vì vạn giới lệnh hay sao Chỉ cần bán vạn giới lệnh đi Mọi người cùng nhau khai phá Sau đó chỉ cần người không động thủ với chúng ta Không loàn chuyện ác Thì tộc ta kết nạp người như thế nào Ám Vân nói Kết nạp bản thân Dựa vào cái gì Chỉ bằng thực lực của các ngươi sao Vạn thiên khinh thường nói Bản thân kiếm đủ tiền Cho dù không thể đột phá thành chân thần Cũng có thể tiến thêm một bước Đến lúc đó thì ai có thể ngăn cản ta Ám Vân trầm mặc vội vàng nhìn về phía Giang Thái Huyền về chuyện mưu mẹo tán thực sự không bằng chàng chủ và bọn người chiến mặc. Nhân tộc cao đẳng Giang Thái Huyền truyền âm nói. Ám Vân vội vàng đáp lại Nhân tộc cao đẳng Trong lòng đoạn thiên âm trầm nhân tộc cao đẳng hiện tại đã thành cây gai trong lòng hắn đặc biệt là đoạn không nhưng hắn vẫn như cũ là không muốn chia sẻ nơi này nơi này có quá nhiều tiền ai lại nguyện ý chia tiền cho kẻ khác hãy cân nhắc cho tương lai coi như người cầm tất cả tiền thì lại làm sao? người không cách nào tu thành chân thần, không còn vạn giấy lệnh thì làm sao kiếm tiền được nữa? Ám Vân lần nữa nói: đoạn thiên trầm mặc đúng vậy, không còn vạn giấy lệnh thì mình kiếm tiền bằng cách nào? mình còn kiếm tiền được nữa sao? còn nữa, mặc dù hắn nói rất ung dung nhưng bốn vị thần linh cũng không biết nơi này, bởi vì hắn đã che giấu rồi. nếu như bọn họ biết là mình che giấu nơi này, vậy còn đứng về phía mình nữa không? làm sao ta có thể tin người được? Ký kết hợp đồng với đạo chàng, hứa hẹn với chàng chủ, người tin chưa? Ám vân chậm giọng nói. Ta không tin. Đoạn thiên rất muốn trả lời như vậy, nhưng hắn không dám đi ra ngoài. Chính là vì sợ bị chấn áp, chỉ có thể chậm rái đưa thánh dược ra. Kiên trì lâu như vậy, hắn cũng dần tin tưởng, chàng chủ chỉ làm ăn, chứ không phải là nhắm vào hắn. Được, ta có một điều kiện. Các ngươi nhất định phải tới chỗ của ta. Vạn giới lệnh tạm thời do ta trưởng quản, đoạn thiên nói bạn giới lệnh ở trong tay mình thì mới là an toàn nhất. Một khi bán đi, bọn hắn kiếm tiền một mình, không mang mình theo, chẳng phải là xong đời sau. Cũng được, nhưng người nhất định phải đảm bảo chúng ta tới nơi không bị lực lượng ăn mòn, hơn nữa sẽ không bị công kích, ám vân nói. Đương nhiên, bản thân còn có một điều kiện, đó chính là ký kết huyết trì chớ chú. Một khi ký kết khế ước, nếu ai trong hai bên chúng ta không tuân theo, chắc chắn sẽ gặp phải nguyền rủa phản vệ, chân thần cũng sẽ bỏ mạng. Đoạn thiên nói... Đây chính là thủ đoạn lớn nhất của hắn. Được, Ám Vân sàng khoái đồng ý. Lát nữa ta sẽ đưa cho các người một vài thứ có thể thay đổi khí tức của các ngươi Các ngươi thay đổi ngoại hình một chút, không cần. Chỉ cần không bị bốn vị thần linh xăm soi thì sẽ không bị phát hiện. Cứ trực tiếp tới đây, ta sẽ ở đó tiếp ứng các người, đoạn thiên nói. Tương nghị xong xuôi đám người, Ám Vân chuẩn bị một chút, cầm đồ vật tới chỗ phong ấn. Chiến thần, ở đây phải làm phiền các người, đừng quên tiền của bọn ta, Ám Vân nói. Yên tâm đi, nơi này tuyệt đối có một phần của các ngươi, chỉ cần các người không tiết lộ, chiến mặc vỗ ngực đảm bảo. Vạn giấy lệnh trên tay bọn họ không chạy đi đâu được, đoạn thiên làm chủ. Bốn vị thần của thủ hộ tộc đều đi khai phá, Ngao Bính cũng vào theo. Trong lúc trông chừng bọn họ thì cũng làm nhiệm vụ lấy thánh dược. Có Ngao Bính ở đây, coi như có xuất hiện biến cố thì bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Khi một âm mưu đang bắt đầu, bốn vị thần linh đang nghe thủ hạ báo tin, mang thẻ vẻ kích động và ao ước. Các người tiếp tục chú ý nhất định phải thám tính về ánh sáng pháp tắc, đây là hy vọng của chúng ta. Vâng, thần tổ đại nhân, bọn ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực lấy được ánh sáng pháp tắc về các vị thần tổ. Nhưng thủ hạ này cũng rất hưng phấn kích động, nhân gian lại xuất hiện ánh sáng pháp tắc, nếu như số lượng đủ nhiều chia cho bọn họ một chút thì bọn họ cũng có thể nhanh chóng mạnh lên. Đặc biệt là mấy vị cường giả thần nhân lại càng kích động không thôi, hạ quyết tâm muốn cướp lấy ánh sáng pháp tắc, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào. Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ hệ thống, giờ khắc này đã có 1 tỷ, nếu như hai vạn giấy lệnh đã khai phá xong thì gần như có thể đạt đến 3-4 tỷ, số tiền còn lại cũng không lâu nữa. Độ khó của 5 tỷ đã không lớn, quan trọng là có thể vượt mức bao nhiêu để cho độ hoàn thành được tăng cao. Ở chỗ phong ấn mọi người thuận lợi tiến vào khai phá vạn giấy lệnh, lần này bọn họ vẫn còn để lại một cái truyền tống trận bên trong mật thất, mặc dù chỉ là cấp đế nhưng có thể giúp họ không cần phải mạo hiểm để đưa thánh dược cứ như vậy bốn một vị thần linh rất khó phát hiện bọn họ lấy danh nghĩa của thần ký kết huyết trì chớ chú phạm là cái vi phạm, ắt gặp phải nguyên rủa phản vệ thần hồn tiêu tán quả cánh cứng màu đen thu nạp thần huyết rồi âm mầm nổ tung trước sự dẫn dắt của bí pháp năng lượng quyền rủa hòa vào khế ước khuếch tán ra bao phủ trên người ba vị thần nhân lão tổ của thủ hộ tộc ký kết xong thế ước nguyên rủa trên mặt đoạn thiên mới nở nụ cười từ nay về sau chúng ta chính là mình hữu bền vững nhất Đoạn thiên lão tổ, lần này chúng ta mang chuyển tống trận đến đây, đánh dấu mỗi còn thánh dược, đạo trang sẽ tự cộng thêm tiền vào thẻ hội viên, sau này thương phẩm cũng có thể trực tiếp chuyển tới đây, ám vần nói. Được, ám vân lão tổ thực sự là suy nghĩ thấu đáo, đoạn thiên mừng rỡ, vội vàng nói. Vậy thì ta nói trước luôn, bên trong vạn dễ lệnh, ta chiếm 4 phần 10, mỗi người các người 2 phần 10. Ba vị lão tổ của thù hộ tộc không tính ngao bính ăn hoa hồng tại chỗ, đương nhiên là do thủ hộ tộc bỏ ra không thành vấn đề ba người ám phân sảng khoái nói bọn họ còn nợ không ít tiền trước đó chuyển hóa năng lượng pháp tắc căn bản là không đủ tìm người mượn một ít có tài nguyên bên trong vạn giấy lệnh bọn họ rất dễ mượn được tiền không cần lo không trả nổi mấy người tiến vào thần bí chi địa đoạn thiên thần uy lẫm liệt đang muốn toàn lực ra tay liền bị ngao bính cản lại trước cho ta xem thử xem cái gì đoạn thiên nghi hoặc có nhiều thánh dược như vậy không thu còn chờ đợi cái gì Ngao Bính không nói gì, hai mắt bắn ra thần quang nhìn xuống. Đại địa, giờ khắc này mặt đất trên thần bí chi địa có hai vết nứt sâu, đây là do đoạn thiên làm ra. Thần quang chìm vào đại địa, một lớp phong ấn hiện ra. Từng bóng người trong đó lần lượt hiện lên, trong lòng Ngao Bính dùng mình nói. chỗ này có thần bị phong ấn, tốt nhất đừng có phá hoại quá nhiều, cứ chậm rãi chấn áp, thánh dược. Có thần bị phong ấn hư, đoạn thiên kinh ngạc nói. Ngao Bính nhẹ nhàng gật đầu, có cường giả thần linh không kém gì ngươi. Vậy thì từ từ thu thập thôi, đoạn thiên không có nghĩ nhiều, chỉ cần không động vào phong ấn là được, hiện tại chủ yếu là phải kiếm tiền. Mọi người bắt đầu đối phó với thánh dược, còn ám vân, thì nói ba láp ba sảm với đoạn thiên, tán gấu trồng chốc lát mới nói. Tùng tộc các ngươi hiểu cách nuôi trồng thánh dược, sao không nuôi dưỡng mấy ngàn mấy vạn con? Ở bên nhân tộc cao đẳng, nghe nói nó nhiều tới mức ăn không hết. Đoạn thiên lập tức khó chịu, có thể đừng nhắc tới nhân tộc cao đẳng được không? Nhiều tới mức ăn không hết ư? Kể cả bọn họ có vô vàn thánh dược Bọn họ sẽ chia cho ta hay sao Thế lực đỉnh cấp phát triển mạnh mẽ như vậy rồi Có từng nhớ tới bọn ta hay không Trong lòng đoạn thiên rất khó chịu Nhưng dù sao cũng là mình hiểu hỏi nhau Nên vẫn phải hồi đáp Nuôi trồng thánh dược cũng không dễ như người nghĩ Không chỉ đạt đến phẩm chất năng lượng Mà còn phải phân bố những thánh dược này Sau khi Mà nói với các người những thứ này Các người cũng không hiểu Các người chỉ cần biết là thánh dược rất khó đào tạo Tộc ta cũng cần tiêu hao nhiều năm như vậy Đã không còn bao nhiêu Đoạn thiên nói một lửa Rồi lại lờ mờ nói Ba lão tổ bừng tỉnh Dừng lại một chút mới nói Kỳ thực Sau này người nuôi trồng thánh dược Cũng có thể dựa vào đó mà phát tài Ta cũng đang nghĩ Nhưng mà nuôi trồng thánh dược Quá mức khó khăn Hơn nữa phiền phức lắm Đoạn thiên hử nhẹ nói Muốn lừa phương pháp nuôi trồng thánh dược của ta sao Đó là chuyện không thể Ám vân nhẹ nhàng nở nụ cười Bắt một con thánh dược mở miệng nói Chúng ta là thành tâm thành ý suy nghĩ cho ngươi Chúng ta là Minh Hiễu, sau này ám vực này cũng có thể để cho các người, hoặc là chúng ta cùng nhau phát triển, nuôi trồng thánh dược ở đây, cùng nhau phát tài. Đoạn thiên trầm mặc, chốc lát cười lạnh nói, không làm, cho ta đột phá chân thần, ta làm sao sẽ ở lại chỗ này chứ? Hắn đã là chân thần thì có chỗ nào mà không thể đi, trực tiếp phi thăng thần giới, đi thần giới nuôi trồng thánh dược thần cấp, bộ không tốt hơn hay sao? Ám vần bĩu môi, biết hiện tại đoạn thiên sẽ không đáp ứng, dứt khoát không nói gì thêm. Chờ khai phá xong vạn giới lệnh, không thể nào kiếm tiền nữa, thì ám vân sẽ cần nhắc ý nghĩ của hắn. Lãnh địa của nhân tộc cao đẳng, đoạn không lão tổ, đoạn thiên bọn họ có tin tức, bốn vị thần linh mời đoạn không qua đây. Đoạn thiên ấy à, sắc mặt của đoạn không khó coi, quan hệ giữa hắn và đoạn thiên vốn là không được tốt cho lắm. Bọn họ gặp phải phiền toái hy vọng chúng ta đi trợ giúp, chúng ta từ chối, hiện tại chúng ta còn không thoát thân được, bốn vị lão tổ thần linh than thở. Sắc mặt của đoạn không hòa hoãn lại, không tệ. Hiện tại sắc thực là không thoát thân được. Thánh dược thì bị trộm, nhất định phải để dành thời gian nuôi trồng thánh dược. Chỉ khi ta khôi phục bằng vào sức lực của năm người bọn ta mới có thể giải phóng được những nhà tù khác. Chi bằng người ăn bọn họ đi, muốn vì lão tổ khẽ cao mày mở miệng nói ra. Không, hiện tại không chỉ cần cường giả thần nhân, bên trong nội bộ của nhân tộc cao đẳng cũng không thể loạn. Nếu vừa loạn ngược lại sẽ cho bọn họ cơ hội đoạn không cự tuyệt, nhịn thêm đi chào nuôi trồng thánh dược mới lần này bản thân không rời một bước sẽ tọa chấn ở tổ địa đoạn không biết những gì mà bốn vị lão tổ nói đó chính là cường giả thần nhân của nhân tộc cao đẳng bọn họ dựa theo phương pháp bồi dưỡng thánh dược cho dù là chính bọn hắn cũng không biết tiếp tục phái người chú ý đi ta đi về tổ địa trước chắc mặt đoạn không khó coi nói ở thiên hư giờ hít đại bộ đội được tập kết đại đội bảo an mang theo một nhánh đội ngũ vượt qua hư không để đi tới thế giới mới Lần này, thế giới này, chúng ta muốn chiếm 5 phần 10 thu nhập, một nửa địa bàn, Hạ Sơn nói. Nằm mơ à? 5 phần 10 thu nhập, còn được, nhưng địa bàn cùng lắm chỉ chia cho các ngươi một ngọn núi thôi, Yên Tuyết Hàn cự tuyệt. Nhưng mà đây là bọn ta. Người cũng không nghĩ thử một chút xăm. Tin tức vạn giới lệnh này là ai tìm hiểu? Là bọn ta. Yên Tuyết Hàn ngạo nghễ nói. Không có bọn ta thì các người biết nhân tộc cao đẳng có hai khối vạn giới lệnh sao? Các ngươi biết hoang cổ tộc bị diệt có một khối à? Được rồi, là các ngươi, đều là của các ngươi. Hai vị bảo an vĩu môi, đám người kia cũng ác thật. Các ngươi lúc nào mới có thể trả tiền phạt của ta, hứa hằng đau buồn nói. Ngươi tìm thiên vũ bán thần đi, cũng không phải là ta phạt tiền. Yên tuyết hàn cười gần, không chút nẻ mặt vị thần linh này. Đây là nhân gian chứ không phải thần giới của các ngươi. Thần đến đây thì cũng phải nằm sấp chứ không được nằm ngựa. hư không xé rách, một đám bước qua vết nứt không gian tiến vào thế giới mới lại truyền tới tiếng vang rung trời, các loại năng lượng va chạm Thần quang lấp loé, vô số võ học tinh diệu phô thiền cái địa diễn ra. Ngươi lửa bọn ta, ánh mắt của Thiên Vũ Bán Thần phát lạnh, Người nói thế giới có tài nguyên phong phú không có sinh linh, cho dù là có cũng không quá mạnh, nhưng người xem thử đi, trước mắt là cái gì? Thân sắc của Yên Tuyết Hàn bất thiện, có phải các người cảm thấy rời khỏi thế giới đồng minh là các người có thể ngông cuồng không? Hai vị bảo an ngớ ra, sao bọn ta dám lừa các ngươi? Bọn ta còn đang muốn lăn lộn ở thế giới đồng minh, còn muốn trở thành ông trùm của mấy thế giới nữa. Hạ Sơn, đây chính là chi viện mà ngươi mang tới sao? Thiên nhai võ thần ở xa xa mở miệng, hai vị thần ngáo ra. Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi lừa bọn ta. Cái nồi đen này bọn ta cõng không nổi rồi. Hai vị đội trưởng bảo an rút cuộc hiểu rõ, thiên nhai võ thần này cố ý nói ra thế giới này dẫn bọn họ đến đây là vì để cho họ cõng nổi đen. à, Là các ngươi, giết một vị bán thần của nhân tộc cao đẳng lườm đám người yên tuyết hàn phẫn nộ quát lên sát chiều đánh tới trước đó tiến công thiên ngân tinh thông tin của đám người yên tuyết hàn đã truyền ra bọn họ đều đã kiểm tra hiện tại nhìn thấy đám người kia vậy mở cùng một phe thì lập tức nổi giận đúng vậy bọn họ chính là bình hữu của bọn ta thiên nhai võ thần ngạo nghễ mở miệng một trưởng đẩy lùi một vị cường giả thần nhân mang theo nụ cười lạnh thiên nhai võ thần cái mã cha ngươi hai vị đội trưởng bảo an nổi giận ngươi rõ ràng là đang liều mạng vu khống cho chúng ta. giết một tiếng quát lạnh, yên tuyết hàn liền tái hiện chấn thiên bi hiện tại đều đã đến đây rồi, không đánh cũng không được. giết chết bọn họ. sắc mặt hạ sơn âm trầm vỗ ra một trường một vệt thần lực thoát ra cắn răng nói để tỏ lòng thành ý của ta nếu như cần bọn hắn xuất thủ thì ta ra tiền nếu như không cần thì lần sau ta ra. tám người yên tuyết hàn không nói gì lạnh lùng sung phong hạ sơn vẫn có tiền để thuê bởi vì đã bán công pháp thần cấp của mình. Điều vị, vì thực hiện lời hứa, ở đây liền để lại cho các ngươi. Thiên nhà võ thần cười lạnh một tiếng, xé rách hư không trực tiếp dẫn người rời đi. Tiền nhà võ thần, ngươi tiêu rồi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu đâu. Hạ Sơn giận dữ hết, mẹ nó, ngươi để cho ta chịu thiệt mấy trăm vạn. Chịu thiệt mấy trăm vạn? Nhân tộc cao đẳng sừng sốt, có chuyện gì vậy? Đánh nhau là đánh nhau, tại sao lại chịu thiệt mấy trăm vạn ở đây? Giết, bọn run rế đê tiện này, giết hết bọn chúng. Bán thần lão tổ của nhân tộc cao đẳng vẫn nộ quát, run rế Ánh mắt của yên tuyết hàn phát lạnh, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Một tia khói lửa, tuyết đúc kiếp này. Một chưởng đánh ra, quy tắc bằng tuyết chấn động. Nguyên lực tinh khiết dâng trào, ngàn vạn thần mang phun ra. Chết đi, trên mặt bán thần lão tổ cũng xuất ra một chưởng ngânh đón nó mà không sợ chút nào. Xong trưởng va chạm, về mặt cười gần của bán thần lão tổ đột nhiên cứng đờ, Cả người máu phun tung tóe, hai mắt trợn tròn lên, hoảng sợ nhìn yên tuyết hẳn, làm sao có thể? Cùng là bán thần, ta còn là bán thần lâu năm, tại sao lại bị đánh bay, chỉ trong một chưởng chứ? Chuyện này có gì đó sai sai, lẽ nào người này cũng là bán thần lâu năm, hoặc là một thiên tài bán thần gì đó hay sao? Nghe nói chiến lược của nhân tộc cao đẳng các người rất cường đại, Long hạo bĩu môi quất tới một đuôi, xương cốt của một vị đại đế vỡ vụn, đế huyết bày là tả, một chiều đã trọng thương. Con long xà này còn chưa trưởng thành thì phải. Giết. Nghe tuyết Chu Sơn đồng thời ra tay, sau đó 12 thiếu đế cũng lao lên đánh ra đủ các loại tuyệt học, khó tìm được địch thủ trong đại đế đồng cấp. Một bảy kiến hôi, bản đế, phụt. Một vị đại đế hậu kỳ vừa mở miệng thì thú ma đại đế ra tay trực tiếp trọng thương. Bản đế cũng muốn. Một thanh trường kiếm phá không mà đến, ở ngoài ngàn dặm, kiếm chỉ vung lên, linh kiếm đế một tay chấp sau lưng, một tay chấp ngón như kiếm, ngự kiếm để giết người. Mẹ nó, đây là tình huống gì? Một người hung hãn thì bọn ta còn lý giải được nhưng mà nguyên cả đám các người đều hung tàn như vậy sao? Mặc dù trước đây từng giao thủ nhưng lúc đầu chỉ là thăm dò đẳng cấp của những võ giả động thủ không cao lắm hơn nữa không bao lâu quần thần đột kích bọn họ liền rút lui hôm nay mới biết thì ra đám người kia hung hãn đến trình độ này Chết đi! Cần giả thần nhân kinh ngạc và phẫn nộ đánh ra một trường trời long đất lở hư không loạn liêu phun trào nhằm tiêu diệt cả đám đại đế này Các người không qua bọn ta ra gì à? Hạ sơn lạnh, giọng hô lên một tiếng, vỗ ra một trường, pháp tắc lập rè. Năng lượng pháp tắc bao phủ xuống, trường lực của thần nhân này tán loạn, trường lực kia thì thẳng tiến không lùi đè xuống. Ừ. Một trường hạ xuống, cường giả thần nhân trực tiếp bị đánh vào đại địa, thân huyết là tả vô cùng kinh hãi. Làm sao mà các người có thể khôi phục nhanh như vậy? Chẳng phải tên thần linh này đã cạn sạch thần lực rồi sao? Lẽ nào bọn họ cũng có thánh dược? Không đúng, thánh dược bị trộn Lẽ nào chính là do bọn khốn này trộm? Các người, các người trộm thánh dược của tộc ta để khôi phục. Được, được lắm. Nhân tộc cao đẳng cắn răng miến lời nói, thánh dược mất trộm lúc trước chính là do bọn đường tăng làm. Mà đám người đó lại cùng một phe với đường tăng. Thánh dược nhất định là đưa cho hai tên thần linh này ăn, bọn chúng mới có thể khôi phục nhanh đến vậy. đi vừa nghĩ võ giả thần nhân này đã suy ra rất nhiều việc, trực tiếp xé rác cư không rời đi. Đối phương khôi phục thần lực, mình chỉ là thần nhân, Là còn là hàng lởm, không được chuyển hóa pháp tắc thì căn bản không thể đối kháng. Tùy tiện phá hoại thế giới tài nguyên của bọn ta, muốn đi là đi sau Yên viết hàn hừ lạnh một tiếng, phản công. Nhân tộc cao đẳng ngáo ra, con mẹ nó, các người có phải quá hung rồi không? Bọn ta đã chủ động rời đi, các người còn muốn phản công là sao? Các người chẳng qua là vì có cường giả thần linh, lần sau các người sẽ không may mắn như vậy đâu. Cường giả thần nhân kia gần lên một tiếng trước tiền chui vào vết nứt không gian. Yên Tiết Hàn không nói gì dẫn người xung phong, nhân tộc cao đẳng vừa chiến vừa lùi, để lại một số thi thể cuối cùng bỏ chạy. Về phần phản công, Yên Tiết Hàn chỉ hô cho vui, ai cũng biết phản công là bất khả thi. Nhân tộc cao đẳng có tới 5 vị thần linh, một khi dẫn họ tới đây, hai vị bảo an Hạ Sơn và Hứa Hằng này căn bản chịu không nổi. Nhân tộc cao đẳng rời đi, Hạ Sơn thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt lại là vẻ mặt như đưa đám. Ta thật vất vả mới khôi phục chút thần lực cứ như thế mà tiêu hao. Đáng đời. Yên Tuyết Hàn hừ một tiếng nhìn thế giới bên dưới. Ở đây còn có sinh linh chỉ là không mạnh. Những sinh linh cường đại thì đã chết trong trận chiến lúc trước. Ta thần đã bị bọn ta đuổi đi. Sau này các ngươi có thể sống một cuộc sống hòa bình. Yên Tuyết Hàn ngự không mở xuống vận chuyển nguyên lực nói cho toàn bộ thế giới. Không có ai đáp lại cả. Ở trong mắt bọn họ thì đám người Yên Tuyết Hàn chỉ là kẻ thắng trong đám xâm lược. Đối với bọn họ thì vẫn là kẻ xâm lược. Yên Tuyết Hàn nhìn về phía Hứa Hằng. Hứa Hằng thống khổ đứng dậy điểm ra một chỉ. Ta lấy danh nghĩa của thần, ban tặng cho các người chúc phúc. Một giọt thần lực tuôn ra hóa thành một trận mưa thần buông xuống, làm những người thọ thương đều đang khôi phục nhanh chóng. Trọng thương gần chết cũng chuyển biến tốt. Các người, lần này đám dân bản xứ khiếp sợ nhìn bọn họ, không hiểu nổi bọn họ rốt cuộc tới đây làm gì. Bọn ta là thần ma đồng minh. Yên Tiết Hàn lấy ra một quyển sách mở ra, chậm rãi mở miệng. Mấy ngày gần đây bọn thần ta ác tránh thoát khỏi phong ấn của thần ma đồng minh bắt đầu trắng trợn giết chóc ở tinh không, ép buộc người khác phải tin theo. Đồng thời còn có một tổ chức tà ác xuất hiện tự xưng là nhân tộc cao đẳng. Bọn họ giết chóc vô số sinh linh, lấy máu của sinh linh để mạnh lên. Mà thần mát đồng minh bọn ta chính là vì truy kích họ mà tới. Hai vị đội trưởng bảo an ngây ra, hình như chúng ta đến đây là thu thập tài nguyên thì phải. Người cướp tài nguyên của người ta, kiếm tiền của người ta, lại còn hành động không biết xấu hổ như vậy, còn nói như thể mình là chính nghĩa, bọn tà bội phục với lại phong ấn của bọn ta từ lúc nào là do thần ma đồng minh bày ra các người còn không biết xấu hổ đến vậy cơ ư. các người có nguyện ý gia nhập vào thần ma đồng minh không yên tuyết hán dứt lời lại nhìn về đám dân bản xứ phía dưới gia nhập thần ma đồng minh ư bọn ta cũng có thể gia nhập à đám dân bản xứ sửng sốt nghe vậy thì liền cảm thấy đây là một thế lực rất lớn bọn họ vậy mà có thể gia nhập sao phạm là người gia nhập thần ma đồng minh thì sẽ được thần ma đồng minh thủ hộ không bị tà thần xâm lược không bị các tổ chức tà ác xâm lược và cũng được đồng minh bồi dưỡng Yên Tuyết Hàn nói thêm Những gì mà các người nói đều thật sao đám dân bản xứ sừng sốt bởi vì hạnh phúc này đến quá bất ngờ đi Đối với dân bản địa mà nói khi mà hầu hết các cường giả đỉnh cấp đã chết hết là còn gặp phải họa loạn xâm lược ngay trong thời điểm rối ren như hiện nay mà có thể gia nhập thần ma đồng minh thì chính là một chuyện đáng mừng Tất nhiên là thật Yên Tuyết Hàn bình tĩnh nói thực lực của bọn ta đủ để tiêu diệt các ngươi. Nếu quả thực có mưu đồ gì thì chẳng phải là giết các người sẽ dễ dàng hơn sau. Nhóm dân bản địa trầm mặc, lời của Yên tuyết Hàn nói không sai. Bất kỳ một người nào trong đám này cũng có thể săn bằng cả thế giới của họ. Được, bọn ta đồng ý gia nhập vào thần ma đồng minh. Vậy thì tốt, ký hợp đồng thôi. Các ngươi sẽ phổ biến luật pháp, giao ngộp, tài nguyên trị giá một ngàn vạn điểm thần ma, đồng thời dâng ra một ít lãnh địa, bọn ta sẽ phái người qua bảo vệ các ngươi Yên tuyết Hàn lên tiếng. Lãnh địa thì không thành vấn đề, chỉ là một ngàn vạn điểm thần ma này. Đám dân chúng ngờ ngác, điểm thần ma là cái gì? Các người cứ ký hợp đồng là được, chút nữa bọn ta sẽ dẫn các người về để bồi dưỡng, giúp các người nhanh chóng để thăng, sẵn tiện giải thích cho các người về điểm thần ma. Yên Tuyết Hàn nói tiếp. Dân bản địa ký hợp đồng xong, cuối cùng chọn ra ba vị bán đế để làm thủ lĩnh tạm thời. Cầm lấy miếng ngọc bài truyền tin này, có nó thì các người có thể liên lạc với bản thần, bản thần tên là yên Tuyết hàn Yên Tuyết Hàn đưa ra một miếng ngọc bài rồi căn dặn Bản thân Mọi người thẩm run lên Hạ Sơn và Hứa Hằng liếc mắt nhìn nhau Sau đó vội vàng lên tiếng Bản thân Hạ Sơn, bản thân Hứa Hằng Bản thân Long Hạo, bản thân Bạch Chiêm Tinh Bản thân ABCX Đậu má Các người bắt nạt bọn ta mù hay là tưởng bọn ta ngu Ba vị bán đế ngớ người Yên Tuyết Hàn với Hạ Sơn Hứa Hằng Nói cho bọn họ còn tin Dù sao ba người có một người là bán thần Hai người còn lại là thần thật Nhưng còn đám người Long Hạo, các người tưởng Đại Đế bọn ta chết hết rồi, cho nên nghĩ bọn ta chưa gặp qua Đại Đế hả? Bọn ta chỉ là bán đế nhưng còn có thể nhận ra các ngươi chỉ là Đại Đế, còn chưa có trở thành thân cơ mà. Yên Tuyết Hàn bình tĩnh nhìn bọn họ. Các ngươi đi phổ biến luật pháp trước, sau đó theo bọn ta đến thần ma đồng minh. Được, ba vị bán đế gật đầu rồi đi làm việc. Ta lại phát hiện thêm một con đường làm giàu đây, Long Hạo lẩm bẩm, sức mạnh tín ngưỡng, một điểm tương đương với mười điểm thần ma. Nhưng bạch tinh lầm rầm, đây cũng chính là nguyên do tại sao sau khi yên tuyết hàn xưng bản thần, bọn họ cũng tự xưng là thần. Hai mắt của Hạ Sơn và hứa hằng sáng rực lên, giả như có vô số tín đồ thì tín ngưỡng của bọn họ sẽ đủ cho hai người mua cánh sáng pháp tắc rồi. Thiền nhai võ thần, người cứ đợi đó, sau khi bản thân phát tài nhất định sẽ bắt người trả giá. Hạ Sơn lạnh lùng thầm nghĩ, chuyện lần này còn chưa xong đâu. Sau này cố gắng đừng có tin tưởng thiền nhai võ thần nữa, hứa hằng kẽ nói. Chắc chắn là hắn đã nhận được tin nên muốn hố chúng ta. Lòng hạo cởi lạnh. Ngươi nói xem, một vị thần có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng tín ngưỡng chứ? Ây chà, gan của ngươi cũng to quá nhỉ? Ngươi cũng muốn thần tín ngưỡng ngươi sao? Ở trong ám vực, bốn vị thần tổ, bọn ta đã điều tra nguồn gốc của ánh sáng pháp tắc. Nó đang nằm trong tay chiến mặc Một vị cương giả thần nhân cung kính nói, Bọn họ đã do thám nhiều ngày, cuối cùng phát hiện ánh sáng pháp tắc là do chiến mặc lấy ra dùng. tốt bây giờ đã xác định được hành tung của chiến mạc chưa một vị lão tổ thần linh kích động mở miệng đã xác định được đang bị phong ấn ở ngoài quặng mỏ cách đó mười dặm cường giả thần nhân cung kính nói bốn vị thần linh lão tổ xứng sở mẹ nó người đùa ta đấy hả? đường đường một cường giả thần cấp đã chuyển hóa sức mạnh pháp tắc này lại chạy đi đào mỏ sao người là thần đó còn ở đây là hạ giới người tưởng chỗ này là thần giới thần nhân gà chó cũng không bằng rồi bị người ta bắt đi đào quặng hay sao thần tổ tin này là thật tuy bọn ta không biết tại sao hắn lại chạy đi đào mỏ vị thần nhân này cảm thấy rất bất đắc dĩ còn mẹ nói chứ ta làm sao biết tên chiến mặc này nổi điên cái gì cương giả thần nhân lại chạy đi đào mỏ chẳng lẽ đầu óc có bệnh sao ồ kệ vì ánh sáng pháp tắc chúng ta đến nó một chuyến muốn vị thần linh lão tổ đồng loạt lên tiếng có cần báo lại với đoạn thiên thần tổ không cương giả thần nhân kia kính cẩn hỏi không cần bây giờ y không có thời gian đâu wuốt người nhìn nhau rồi lạnh nhạt xua tay, sau đó rời khỏi khu vực phong ấn tiến thẳng đến chỗ của chiến mặc. lúc này quả thực chiến mặc đang đào quặng, bởi vì chỗ này quá gần khu vực phong ấn, sức mạnh ăn mòn quá nghiêm trọng cho nên đại đế không ở lại quá lâu được. thành thử hắn chỉ có thể đích thân tới, hết cách thôi. ai bảo nơi này có khoáng mạch đế phẩm? nếu như đào hết toàn bộ ít nhất cũng được mấy trăm vạn điểm thần ma. đây là một khoản tiền rất lớn. tuy bên trong vạn giới lệnh có không ít thánh dược nhưng cũng phải chú ý đến tình hình ngoại giới có tiền không thể không kiếm bằng không sau này chỉ tổ để cho đoạn thiên kiếm lời chiến mặt rất là cẩn thận cố gắng không gây ra động tĩnh quá lớn nhằm chóng kinh động đến vẻ nguyên thần tộc đồng thời hắn cũng lo lắng sẽ làm hỏng khoáng thạch khiến bản thân tổn thất bốn vị lão tổ thần linh nhẹ nhàng ẩn nấp nhìn thấy cảnh tượng thế này không khỏi ngẩn ra đường đường là cơn giả thân cấp lại thực sự đang đi đào mỏ ở đây cái đám chết tiệt này tại sao lại muốn có sức mạnh ăn mòn chứ hại bản thân phải tự thân vận động đi đào mỏ chiến mặc mắng Hục. một tiếng hắn giọng vang lên làm chiến mặc giật bắn cả mình hắn biến sắc vội vã quay đầu sau đó liền bắt gặp bốn vị thần linh đang chen chúc ở trước cửa hang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn các người muốn gì chiến mặc sầm mặt bản thân hắn đã cẩn thận như vậy mà vẫn bị bốn lão già này phát hiện ánh sáng pháp tắc một vị lão tổ lạnh lùng mở miệng gào ánh sáng pháp tắc giả sẽ thà chết cho ngươi các người biết về ánh sáng pháp tắc sao chiến mặc nhíu mày trong lòng chắc mẩm là do đoạn thiên nói ra Nếu không có những món như ánh sáng phát tắc Thì sao ngươi có thể chuyển hóa năng lượng phát tắc được Một vị lão tổ thần linh cởi lạnh Sau đó bước chân vào đạo tràng Chiến mặc, trầm mặc Ta có nên lừa mấy lão già này đi cướp đạo tràng không Còn về việc bọn họ có bị đạo tràng tiêu diệt hay không Thì hắn dám chắc câu trả lời là có Bọn ta không muốn giết người Thức thời thì mau rào ánh sáng phát tắc ra Đồng thời khai rõ nguồn gốc của nó Xong việc ngươi mới có cơ hội được sống Lão tổ thần linh lên tiếng Các người biết có rất nhiều ánh sáng pháp tắc sao? Sắc mặt của chiến mặt đen sỉ lại. Ừ, nếu không có nhiều thì sao ngươi và đám ám vân đều có thể chuyển hóa sức mạnh pháp tắc chứ? Thần linh lão tổ cười lạnh. Không sai, quả thực có rất nhiều ánh sáng pháp tắc, nhưng các người sẽ không lấy được nó. Chiến mặt bình tĩnh đáp. Ồ, trên mặt bốn vị thần linh lão tổ ẩn hiện nét cười lạnh. Ngươi đừng nói với bản thân rằng chỉ có ngươi mới lấy được nó. Chút trò vặt đó không giúp ngươi sống lâu hơn được đâu đương nhiên không phải chiến mặc cởi khẽ trừ gấp ngươi ra thì ai cũng có thể lấy được nó đây là phần thưởng của phần ma đồng minh thần ma đồng minh bốn vị lão tổ thần linh sững sờ con mẹ nó đây lại là thế lực nào còn có thể dùng ánh sáng pháp tắc để làm phần thưởng có biết tại sao bản thân ở đi đào mỏ hay không bởi vì điểm cống hiến thần ma đồng minh dự định chế tạo ra một món tuyệt thế thần khí một thần khí có thể tiêu diệt được chân thần chiến mặc trầm giọng nói hiện tại thần ma đồng minh đang cần rất nhiều tài nguyên Thế nên mới dùng ánh sáng pháp tắc để làm phần thưởng Chỉ cần có được 2.000 vạn điểm cống hiến Là có thể nhận được một sợi ánh sáng pháp tắc rồi Nếu như bản thân nhớ không lầm Thì như ánh sáng pháp tắc này còn hiếm hơn cả chân thần Hơn nữa cho dù có tài nguyên Ở trần giới có nhiều hơn nữa Thì cùng lắm cũng chỉ có thể tạo được vũ khí hạ gục thần nhân Bây giờ lại muốn tạo ra vũ khí đánh bại chân thần ư Một vị thần linh lão tổ ngơ ngác Thế lực này phải ngu xuẩn tới bậc nào dùng ánh sáng pháp tắc làm phần thưởng rồi lại thu thập tài nguyên để tạo ra thần khí tiêu diệt chân thần chiến mặc ngây người ra đậu má ánh sáng pháp tắc lại hiếm tới cỡ đó cơ à vậy có phải là mình bốc phét hơi quá rồi không chiến mặc chẩm ngâm ánh sáng pháp tắc hiếm như thế được sao đạo tràng có nhiều lắm cơ mà muốn mua bao nhiêu thì mua Chàng chủ bây giờ ta phải trả lời kiểu gì đây ta khuyên ngươi nên khai thật ra bằng không bản thân khó mà cam đoan cái mạng sống của ngươi thần linh lão tổ lạnh giọng nói lời của bản thân nói là lời thật chiến mặt nảy ra một ý sau đó nhanh chóng đáp tuyện thần ma đồng minh sở hữu ánh sáng pháp tắc hay là có đủ điểm công hiến có thể nhận được nhằm tạo ra thần vật có thể chém giết chân thần ta cũng từng hoài nghi như các ngươi à bốn vị thần linh lão tổ nhíu mày sắc mặt dần tối sầm lại nhưng bọn họ nói với ta rằng nếu đã có thể sở hữu pháp tắc thì sao có thể thiếu được những thần vật khác thứ mà bọn họ muốn chỉ là một lượng lớn tài nguyên cơ bản Dùng thần vật để luyện chế ra thần khí Chiến mặc chẩm tư nói Mấy câu này ngay cả bản thân hắn cũng không tin Chám giết chân thần Nếu đã như thế, bọn chúng cứ việc dùng ánh sáng pháp tắc trao thưởng Thế nào chả có chân thần động thủ Bốn vị lão tổ thần linh cười lạnh Nơi đây là phàm giới Đi đâu trao thưởng Chiến mặc cười gần sao? Ý ngươi là hạ giới có cả chân thần Bốn vị lão tổ thần linh biến sắc Nếu như phàm giới có chân thần Thì chẳng phải người nọ có thể tung hoành khắp thiên hạ hay sao cho dù họ có hồi phục tới thời kỳ toàn thịnh cũng không chịu nổi một kích của chân thần tứ các ngươi cần chỉ là ánh sáng pháp tắc nguồn gốc của nó ta cũng đã nói hết với các ngươi hà tất chuyện gì cũng phải hỏi gặng chiến mặc vẫn đang dĩ mở miệng chúng ta qua là tí là được rồi còn mẹ nói chứ sao ta biết được là tại sao thần ma đạo tràng lại có ánh sáng pháp tắc để mà bán ra nếu như còn hỏi nữa thì ta lại phải bịa thêm lý do về thần ma đạo tràng xuất hiện như thế nào à bốn vị lão tổ thần linh ngơ ngác trầm tư cuối cùng hung hăng nhìn chiếm mặt, rào ánh sáng pháp tắc trong tay người ra đây, quy phục bọn ta bằng không thì chết. Ánh sáng pháp tắc đã bị ta dùng mất rồi, sắc mặt chiến mặt kẽ biến, còn thần phục các ngươi à? Nếu bản thân đồng ý, chắc chắn các ngươi sẽ không tin. Xem ra các ngươi có bí pháp để khống chế bản thân. đúng vậy. bốn vị thần linh lão tổ âm trầm nói, người ngoan ngoãn tuân theo thì tránh phải chịu khổ nỗi khổ sắc thịt. đến đây đi, có thủ đoạn gì cứ dở ra hết, bản thân tuyệt đối không phản kháng. Chiến thần ngồi xuống lạnh nhạt đáp có điều ta phải nhắc nhở các người, một khi đi nhận ánh sáng pháp tắc thì đều bị kiểm tra, nếu có bất kỳ điều gì bất thường sẽ bị trục xuất khỏi thần ma đồng minh, sau đó thì mãi mãi vô duyên với ánh sáng pháp tắc. muốn vị thần linh lão tỏ hơi sửng sốt, nhát theo bộ dáng ung dung của chiến thần, khiến cho bọn họ không khỏi do dự, lời hắn nói là thật hay giả đây. Với thực lực của bọn họ bây giờ cho dù có bày thêm một số bí pháp, cũng không thể qua mắt những cường giả quá mạnh, chỉ ít là ngao bính có thể phát giác. Nếu vì thế mà bỏ lỡ ánh sáng pháp tắc thì bọn họ sẽ phải hối hận cả đời sau. Cách tốt nhất chính là hợp tác. Chiến mặt nói, các ngươi giúp ta thu thập tài nguyên, ta giúp các ngươi đổi điểm cống hiến thành ánh sáng pháp tắc, sau đó đưa nó cho các ngươi. Hợp tác, bốn vị lão tổ thần linh khinh thường đáp, bằng vào ngươi mà cũng muốn lợi dụng bọn ta sao? Chiến mặt không trả lời nhưng trong lòng lại thầm mắng, chẳng lẽ bốn lão đần các ngươi còn muốn ta bỏ tiền ra mua cho các ngươi? Ngỡ ngẩn ngàn vạn điểm công hiến đổi được một sợi ánh sáng phát tắc Giá cả thế này Ngươi đừng hòng lời được một điểm nào Bốn lão tổ cười lạnh Sau đó lấy ra một giọt thần huyết Ký khế ước nếu ngươi dám phản kháng Sẽ bị phát tắc của thần linh chấn áp Có bị người ta nhìn ra được hay không Sắc mặt của chiến mặt rất khó coi Ta đã nói sẽ bị kiểm tra Mà các ngươi còn hạn chế ta kiểu này Yên tâm Đây chỉ là một khế ước bình thường vô hại thôi Bốn lão tổ thần linh mỉm cười Chỉ cần ngươi tuân thủ khế ước thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nếu ta vi phạm thì sao?" Chiến Mặc không khỏi hỏi lại. "Nếu ngươi dám lừa một điểm cống hiến là của bọn ta, không đưa ánh sáng pháp tắc cho bọn ta, vậy thì ngươi cứ chờ chết đi." Bốn vị lão tổ thần linh lạnh giọng nói, "Hoặc là ngươi có thể chết ngay bây giờ." "Các ngươi yên tâm, ánh sáng pháp tắc giá trị 2000 vạn điểm cống hiến, ta tuyệt đối không có trừ lỗ của các ngươi một điểm." Chiến Mặc nuốt nước miếng, ra chiều kinh hãi đáp, non có vẻ rất sợ bị giết. "Tốt." bốn vị lão tổ thần linh cưỡng chế chiến mặt bước thần huyết ra ký kế hước lúc này mới hài lòng gật đầu pháng mạch này thuộc về bọn ta cút đi chiến mặc ngớ ra cái định mệnh các người ngang ngược thế luôn hả vừa biết giá trị của đống tài nguyên này là thẳng tay cướp đoạt đứng lại ngươi còn biết mạch pháng nào khác không một vị lão tổ thần linh quát chiến mặc im lặng không đáp nếu trả lời thật chẳng phải sẽ bị các người cướp tiếp sau nếu không khai ra lâu lắm rồi lão tổ ta còn chưa vận động thể dục thể thao một vị thần linh lão tổ lạnh lùng mở miệng cách đây năm dặm vẫn còn một mạch khoáng nơi này dù gì cũng là địa bàn của các ngươi và thủ hộ tộc ta chỉ biết có hai mạch khoáng này thôi chiến mặc đau đến nói khó khăn lắm ta mới tìm được người có thể chìm cút mạch khoáng đó cũng thuộc về bọn ta những khoáng mạch này có thể đổi thành điểm cống hiến điểm cống hiến lại có thể đổi thành ánh sáng pháp tắc đương nhiên là bọn họ muốn chiếm tất cả về phần chiến mặc nếu không phải giết hắn rồi thì sẽ không lấy được ánh sáng pháp tắc